các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh chị về đi, tôi đã nói mai tôi đưa tiền, là ngày mai. Hai người đành lủi thủi bước ra. Sáng hôm sau trực dậy sớm, mặc dù cả đêm chập chờn tỉnh giấc mấy lần, chuyện tiền bạc không làm gã bận tâm lắm nữa, nhưng hình ảnh của Quang và Phượng cứ dai dứt mãi trong đầu. Trực vén mùng chui ra, tiếng muỗi bay vo ve quanh tai làm gã rất khó chịu. Gã tiến lại cửa sổ, mở hé ngó ra, và sat mình thấy vợ chồng Sâm đã có mặt ngoài sân mặc dầu trời còn mờ tối. Hai người kiên nhẫn ngồi trên thông đa, dựng xác khóm bông giấy quay mặt ra đường, Sâm phỉ phèo điếu thuốc lá, còn bà vợ thì cầm gói xôi véo từng miếng lớn đưa lên mồm. Chực thở dài xuống bếp đánh răng rửa mặt. Hiền còn đang ngủ nhưng Phong cũng đã thức dậy ngồi uống trà hút thuốc lá, thưởng thức nhạc vàng phát ra nho nhỏ từ cái radio cassette của Nhật. Anh hỏi chợt. Cậu định đi đâu mà dậy sớm thế? trực buồn rầu. Chưa mở mắt dậy đã có khách chờ ngoài cửa. Phong ngạc nhiên: "Khách nào vậy?" Trực đáp: "Đòi tiền cho khách nào." Phong thản nhiên: <cười> "Thì tiền của người ta thì đưa cho người ta là đúng rồi." Trực rửa mặt qua loa rồi tiến lại, ngồi cạnh bên Phong. Phong hỏi: "Thế thứ hai cậu đi à?" Trực gật đầu. Phong bưng tách trà uống một hớp rồi tiếp Thôi thăm nhà như vậy cũng đủ rồi, mất giấy tờ mà lấy lại được là quá mừng. Tháng năm cậu có về chơi nữa hay không? Trực lắc đầu buồn bã, hình ảnh phận lại hiện ra trong trí, gã ngồi yên lặng một lúc rồi đứng dậy thay quần áo. Gã khoác chiếc jacket mùa hè, nhét hết giấy tờ và vé máy bay vào túi áo. Nhớ lời quang dặn, hôm nay Trực sẽ đi gặp thằng trường toán hướng dẫn du lịch để bảo hắn xác nhận chuyến bay trở lại Canada. Trực kiểm lại tiền bạc, cài nút túi quần sau rồi bước ra sân. Nghe tiếng mở cửa, vợ chồng Sâm vội tụt xuống xe, niềm nở cất tiếng chào. Trực lờ lờ nhìn và trách: "Ông bà sợ tôi trốn luôn hay sao mà đến sớm thế?" Vợ Sâm vội vã phân trần: "Chết, ai lại dám nghĩ thế? Chúng em bàn nhau đến mời dạ mời anh đi ăn sáng, giờ nhân thể theo Hoan đi đổi tiền, à khỏi quay lại đây là mất thì giờ của ông anh lắm ạ." Trực đứng trên thềm thọc hai tay vào túi quần hững hờ hỏi: Còn sớm quá ăn ở đâu bây giờ? Sâm vui vẻ đáp, Dạ không sớm đâu, tiệm phở thì người ta mở cửa từ 4, 5 giờ sáng kìa. Trực thả bộ ra đường đón taxi, Sâm dắt Honda đi bên cạnh, thăm hỏi vớ vẩn về đứa em ở bên Canada mà thực sự anh đã biết rất rõ, bà vợ léo đẽo đi bên cạnh thỉnh thoảng đưa đẩy vài câu khôn khéo để tăng bốc chợ. Xã hội lạ lùng Đi đòi tiền của chính mình mà lúc nào cũng phải cầu khẩn, y như xin một ân huệ kẻ khác ban cho. Ngay ở đầu hẻm, chợt thấy một chiếc taxi đậu bên lề đường trước quán cà phê bên cạnh tạp báo, Gá tiến lại và hơi giật mình nhận ra chiếc xe rất quen mắt của công ty Satasi, khiến Gá liên tưởng ngay đến 8, người tài xế thân cận suốt một tuần lễ đầu tiên ở Sài Gòn. Chực khom người nhìn vô phía trong và càng thấy giống hệt chiếc xe của 8. Chỉ tiếc một điều là gã không nhớ bảng số nên không thể quyết đoán được. Tuy vậy, lòng Trực cũng bùng lên những cảm giác hận thù cũ, những ngày điêu đứng vất vả vì bị đám phản bội. May mà quý tình cờ tìm được lại giấy tờ cho Trực, chứ nếu không thì giờ này Trực đã thành kẻ lêu bêu bất hợp pháp giữa một xã hội hỗn loạn. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng hỏi phía sau. Dạ thưa ông, ông cần xe. Trực giật mình quay lại, người tài xế trẻ hơn 8, dáng cao và khỏe vừa từ trong quán cà phê chạy lao ra. Quăng điếu thuốc đang hút dở, dùng mũi giày, bata di nát trên mặt đất. Trực gật đầu, tài xế mở cửa sau, lễ phép mời trực. Vợ chồng xâm hai ba lần dặn, cả trực lẫn người tài xế. Lại phở hình vương nhé. Taxi lan bánh, xâm phóng hông đa, bám theo thật sát, chỉ sợ trực đổi ý ra lệnh cho tài xế bỏ rơi hai vợ chồng mình dọc đường. Trên xe, người tài xế trẻ tuổi ân cần gợi chuyện trực. Bằng lời lẽ hết sức lễ phép và thân tình Khiến Trực lúc đầu không có ý định tiết lộ mình là Việt Kiều Mà rồi vui câu chuyện gã lại phun ra Và phun ra rồi thì lại hối hận bởi vì nhớ ngay đến Tám Tám cũng hiền lành, nhanh nhẹn và lễ phép chẳng khác gì người này Có ngờ đâu Tám lại gài Trực cho bọn cướp lột tiền Chim đậu cành mềm, từ nay Trực không thể tin bất cứ thằng tài xế taxi nào nữa Xe rẽ sang đường Pax 4 Gần tới chỗ hẹn, tài xế giảm tốc độ rồi bảo Trực Thương nhìn ông tôi biết ngay Việt Kiều về nước không thể nào mà lẫn với người bên này được. Không phải chỉ vì nước da trắng đâu ạ, mà ngay cả dáng đi, cách ăn mặc đều khác. Anh cũng không quen nịnh trực vài câu để rồi cuối cùng gã gẫm. Thương ông vào ăn phở, tôi ngồi đợi, rồi tôi xin phép. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net